Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 207 đây là người sao lâm viêm lần này tới. Tự nhiên cũng là vì khảo hạch. Đây là toàn bộ đại lục thông dụng quy củ. Vô luận ngươi phẩm dai cao bao nhiêu. Chỉ có nắm giữ luyện đan sư giấy hành nghề. Luyện đan sư huy chương người. Mới xem như một tên chân chính luyện đan sư mà một tên chân chính luyện đan sư. Đi đến đại lục các phe. Cũng có thể bị không rẻ đãi ngộ. Nhất phẩm luyện đan sư khảo hạc địa phương. Người đơn giản là chen bể. Nhị phẩm địa phương chính là muốn hơi tốt một chút. Tam phẩm luyện đan sư khảo hạc địa phương. Lại không có bất kỳ ai. Xin hỏi. Nơi này là tam phẩm luyện đan sư khảo hạc địa phương. Sao lâm viêm đi tới tam phẩm luyện đan sư khảo hạc địa phương. Hướng về phía một ông lão hỏi nhỏ. Lão đầu hơi híp cặp mắt. Nghe Lâm Viêm lời nói Ánh mắt lộ ra một cái kẻ hở nhỏ nhìn Lâm Viêm liếc mắt Nói Ngươi thi ừ Lâm Viêm gật đầu một cái Tiểu thí hải đi một bên chơi Không nên lãng phí lão phu thời gian Lão đầu trực tiếp nhắm hai mắt lại Biếu môi một cái Kinh thường nói Lâm Viêm nắm chặt quả đấm Lão già này thật đúng là đủ cuồng Ta cũng không muốn lãng phí thời gian ta là tới thi tam phẩm luyện đan sư Ngươi cũng là một gã tam phẩm luyện đan sư đi Lâm viêm liếc mắt nhìn lão đầu trước ngực đeo luyện đan sư huy chương Khẽ cười nói Tiểu tử Ngươi biết tam phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào sao hả Là một mình ngươi tiểu thí hài có thể thi bên kia ship hàng trước tiên đem nhất phẩm thi lại nói Lão đầu thấy lâm viêm lại không chịu đi đi Hơi có chút tức sẵn nói Người ngay cả nhất phẩm luyện đan sư cũng còn chưa phải là Giống như trực tiếp thi tam phẩm Ngươi là trêu chọc lão phu chơi đùa sao đám người trung quanh nghe tam phẩm khảo hạch bên này lão giả lời nói Dối dít đem ánh mắt đưa mắt nhìn qua tam phẩm quan khảo hạch Đây chính là luyện đan công hội nổi danh bảo tính khí trưởng lão Đồng thời cũng là một gã tiêu chuẩn tam phẩm luyện đan sư Tiểu tử kia làm gì vậy lại đi dẫn đến các trưởng lão Thật giống như bảo là muốn thi tam phẩm luyện đan sư chứ cái gì cái gì đồ chơi hắn muốn thi tam phẩm luyện đan sư liền thí lớn một chút hài tử. Còn muốn thi tam phẩm luyện đan sư đây không phải là vô nghĩa sao. Trong nháy mắt chung quanh tất cả mọi người đều bắt đầu đối với Lâm Viêm trâm trọng. Nghe đừng ở chỗ này tự rước lấy. Đi nhanh lên đi. Người thật coi tam phẩm luyện đan sư là chơi đùa đây lão giả nhìn Lâm Viêm liếc mắt. Nói. Ha ha! Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Bên ngoài người liền này tấm sắc mặt sao mắt chó coi thường người khác. Tuổi tác có thể đại biểu hết thầy sao Lâm viêm nổi tâm thiêu đốt lên một cơn lửa giận. Dưới chân đạp một cái, oanh, toàn thân linh khí trong nháy mắt tử Lâm viêm trong cơ thể bảo nổ tràn ra. Đại linh sư thực lực bao trùm toàn trường. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được một cổ to lớn áp bách. Đại linh sư, ta tào. Tiểu tử này lại là đại linh sư rời ạc, đây là người sao thiên phú này kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Cùng trước kia bọn họ đối với lâm viêm châm chọc cười nhạo biểu tình thật là hoàn toàn ngược lại tới một to chuyển biến lớn. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng một người thiếu niên. Thực lực. Lại nhưng đã đạt tới đại linh sư cảnh giới Đơn giản là yêu nghiệt cực kỳ Ngươi, tam phẩm luyện đan sư các trưởng lão Hai mắt nhắm chặt giờ phút này dùng kinh ngạc chỉ nhìn lâm viêm Hoàn toàn là trừng ngây mồm bộ ráng Bây giờ ta có thể tiến hành tam phẩm luyện đan sư khảo hạch sao lâm viêm nhìn các trưởng lão khẽ cười hỏi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 208 thiên đấu thành quái vật ho khan khục. Nghe Lâm Viêm lời nói. Các trưởng lão đỉnh thần hơi lộ ra lúc túng ho khan hai tiếng. Nhìn Lâm Viêm nói. Khảo hạch tam phẩm luyện đan sư cũng được. Nhưng ngươi trước cũng không phải là một tên chân chính luyện đan sư. Muốn trực tiếp khảo hạch tam phẩm. Liện cần luyện chế độ khó cao hơn đan dược. Không thành vấn đề. Tam phẩm bên trong, ngươi tùy tiện nói. Lâm viêm mặt vô biểu tình, tử tốn nói. Un ào. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao, bị lâm viêm cuồng vọng lời nói cho chấn một trận kinh ngạc. Tam phẩm bên trong, tùy tiện nói. Lời này cho bọn hắn mười cái lá gan kia cũng không dám nói à. Tiểu tử này có chút lai lịch à, tam phẩm bên trong thật đúng là dám nói. Bằng chừng ấy tuổi thì đến được Đại Linh Sư, nói không chừng thật là lánh đời thiên tài. Mã Đức, không nghĩ tới chúng ta thiên đấu thành còn có như vậy quái vật. Ở gặp qua Lâm Viêm thực lực sau, không người lại dám xem thường Lâm Viêm. Bây giờ, bọn họ thậm chí lau mà đợi. Muốn nhìn một chút Lâm Viêm có hay không có thể thành công thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. Các trưởng lão hơi kinh hãi, đây là hắn đời này gặp qua tối cùng người tuổi trẻ. Hắn suy tư một chút. Nhìn lâm viêm. Nói. Đã như vậy. Vậy ngươi phát hiện tràng luyện chế một quả tam phẩm thanh vân đan đi ra đi. Oanh. Các trưởng lão lời nói vừa mới bật thốt lên. Mọi người chung quanh thoáng cách liền oanh đồng lên tam phẩm thanh vân đan. Ta tào. Đây chính là tam phẩm đan dược bên trong hàng đầu tồn tại. Đại linh sư ăn một viên thanh vân đan. Bất kể ngươi có nhiều phế vật. Cũng có thể trực tiếp tăng vọt hai khỏa ngôi sao thực lực. Đan dược toàn bộ thiên đấu thành có thể luyện chế được luyện đan sư tuyệt đối không vượt qua năm cái. Các trưởng lão tỏ rõ làm khó người chứ sao. Người chung quanh thoáng cách lại là lâm viêm bất bình dùm. Đồng thời. Cũng có chút đồng tình lâm viêm. Gặp phải thiết diện vô tư khảo hạc các trưởng lão nhưng mà lâm viêm. Lại là hoàn toàn không có đem thanh vân đan coi ra gì. Được thanh vân đan Lâm viêm không hề nghĩ ngợi trực tiếp sảng khoái một chút gật đầu Sau đó lập tức ngay trước mặt mọi người trước Bắt đầu ở một người nhị phẩm trong lò luyện đan tiến hành luyện đan Oanh Một đoàn cản màu đỏ hỏa Diễm ở lâm viêm trong tay thiêu đốt lên tản ra một cổ cao ôn Thật là tinh thuần hỏa Diễm Các trưởng lão nhất thời cả kinh ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trong tay hỏa Diễm trên Một tên luyện đan sư thao khống hỏa diễm càng ngư, như vậy thật sự luyện trí được đan dược, tự nhiên cũng thì càng tốt. Lâm viêm tay cầm cạn màu đỏ hỏa diễm, một tay phất lên, hỏa diễm oanh một tiếng thiêu đốt ở đan lô phía dưới. Nhị phẩm đan dược, rất nhanh bị lâm viêm đun nóng. Ngay sau đó lâm viêm có điều có thứ tự. Thủ pháp luyện đan thập phân đơn thuần. Thao tác cực kỳ nhanh. Đem luyện trí thanh vân đan dược tài. Từng cách ném vào luyện trong lò luyện đan. Tiểu tử này, Lợi hại A, thủ pháp luyện đan thật không ngờ đơn thuần. Đúng vậy, không hề yếu luyện đan đại sư A. Làm không tốt thật có thể luyện chế ra tam phẩm thanh vân đan. Mọi người chung quanh nhìn thấy lâm viêm thủ pháp luyện đan. Đều là bị lâm viêm ghi thuần thục. Lưu loát. Nhanh chóng thủ pháp luyện đan cho khiếp sợ đến. Như vậy thủ pháp luyện đan, không có 4-5 năm công phu, sợ là khó mà đạt tới cách này. Hiệu suất, oanh, mỗi một khắc Lâm viêm tăng cường hỏa diễm luyện chế. Thúc sụp trong cơ thể linh khí để cho tốc độ luyện đan trở nên nhanh hơn. Kenh, tháp chủ chính đang luyện đan, tốc độ luyện đan tăng lên 110 lần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 209 thông qua khảo hạch khiếp sở toàn trường. Kenh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một quả tam phẩm đan dược, thanh vân đan. Phẩm chất cực phẩm. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm liền nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Kèm theo đồng thời, hắn cũng chậm rãi dừng lại linh khí thả ra. Toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng mười mấy phút mà thôi. Thế nào dừng không phải là luyện chế thành công chứ làm sao có thể mau hơn nữa cũng không trở thành nhanh như vậy chứ đúng vậy. Đây chính là tam phẩm bên trong đứng đầu tồn tại. Thanh vân đàn. Đó chính là thất bại đi. Đáng tiếc à. Mọi người thấy thấy lâm viêm đột nhiên ngừng tay đến đều là mặt đầy nghi hoặc nhìn lâm viêm. Đủ loại suy đoán lời nói, không ngừng chuyển vào lâm viêm trong tay. Nhưng lâm viêm lại không thèm để ý chút nào, hoảng như không nghe thấy. Hắn một trường đem đan lô mở ra. Sau đó tay chỉ móc một cái. Một luồng linh khí mang theo một viên tròn trịa thúy màu xanh đan dược. Từ nhị phẩm luyện trong lò luyện đan bay ra kèm theo đồng thời. Một luồng nhỏ nhẹ đan hương phiêu tán ở chung quanh. Để cho mọi người sắc mặt lập tức đòn lại. Đan hương làm sao có thể không phải là chỉ có tứ phẩm đan dược mới có đan mùi thơm khắp nơi biểu hiện sao thế nào tam phẩm thì có đan hương cách này không thể nào. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Ánh mắt kinh ngạc đưa mắt nhìn ở lâm viêm trong tay cái viên này tam phẩm thanh vân đan trên Từ thành sắc nhìn lên, này cái đan dược tất nhiên không kém Ngay cả các trưởng lão người được kia một tia nhỏ nhẹ đan hương khí thời điểm cũng là hung hăng dung một cái Chuyện này Các trưởng lão nhìn lâm viêm trong tay thanh vân đan trên khuôn mặt già nua phủ đầy khiếp sợ Này cái thanh vân đan Còn đi lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Đem đan dược bỏ vào trong bình ngọc. Sau đó đem bình ngọc ném về các trưởng lão. Các trưởng lão kinh ngạc nhận lấy bình ngọc. Sau đó đem lâm viên luyện chế tam phẩm thanh vân đan lấy ra kiểm tra cẩn thận một phen. Đã lâu đi qua, hắn có chút xấu hổ nói là cực phẩm phẩm chất, hậu sinh khả ấy a Giờ khắc này, các trưởng lão đột nhiên cảm giác. Chính mình mới vừa rồi cử động là ngô xuẩn giường nào Lâm Viêm hôm nay thật là hung hăng cho hắn một bạc tai. Thật tốt cho hắn cái lão gia hỏa này học một khóa. Tuổi tác chưa bao giờ có thể đại biểu cái gì chúc mừng ngươi thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. Cát trưởng lão hướng về phía Lâm Viêm nói. Un um ảo! Văn thời gian toàn trường lại vừa là một mảnh xôn sao. Cực phẩm, đó là cái gì tồn tại đan dược bên trong cao cấp nhất phẩm chất, cực phẩm phẩm chất? Đan dược phân thượng trung hạ tam phẩm, trên tam phẩm còn có một tinh phẩm cùng cực phẩm. Tầm thường, đan dược có thể đạt tới thượng phẩm đa khá vô cùng. Cực phẩm tam phẩm đan dược, giói mắt toàn bộ thiên đấu thành, có thể luyện chế được luyện đan sư, cũng còn không xuất hiện qua. Bất quá! Lâm Viêm hôm nay đánh vỡ cái này trước suốt. Mã Đức, chúng ta thật là sống buồng phí. Nhìn một chút người anh em này trực tiếp tấn thăng tam phẩm luyện đan sư, ngư bút A Ta phục. Trung quanh khảo hạt luyện đan sư, không khỏi là bị Lâm Viêm thiên phú thực lực cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Còn trẻ như vậy tam phẩm luyện đan sư tuyệt đối là thiên đấu thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Hôm nay bọn họ coi là là thật sự hiểu đạo lý này. Còn không biết ngươi tên gì vậy các trưởng lão nhìn Lâm Viêm hỏi. Thái độ rõ ràng so với trước kia trở nên khiêm tốn rất nhiều. Lâm Viêm. Lâm Viêm tử tốn nói. Lâm Viêm các trưởng lão hơi kinh hãi. Suy tử chốc lát. Nhưng cảnh giác đạo. Ngươi là thiên đấu học viện vị thiên tài kia tân nhân vương lâm viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 210 luyện đan Tông hội hội trưởng tự mình cho lâm viêm huy trương ngạch. Ngươi biết ta lâm viêm hơi sưởng sờ kinh ngạc nhìn các trưởng lão. Mình bây giờ đã nổi danh như vậy sao quả nhiên là thiên phú gì bẩm à. Lúc trước nghe lão yêu quái tên kia nói về ngươi. Ta còn không tin. Bây giờ tận mắt nhìn thấy. Ngươi so với hắn lời muốn nói hơn ra sắc Các trưởng lão mặt sắc chợt đại biến đối với Lâm Viêm trở nên các vị hòa ái dễ gần Trước đây sau tương phản để cho Lâm Viêm trong lúc nhất thời có chút không thích ứng Lão yêu quái Lâm Viêm nhớ mày một cái Mang trên mặt một vệt nghi hoặc nhìn về phía các trưởng lão Chính là các ngươi thiên đấu học viện nhị trưởng lão Các trưởng lão đạo, ngạch Lâm viêm nhất thời xứng sờ, nguyên lai là học viện nhị trưởng lão A. Mở miệng một tiếng lão yêu quái kêu, nghĩ đến sao tình cố định dù không sai. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm tam phẩm luyện đan sư huy chương cùng giấy hành nghề. Các trưởng lão nhìn lâm viêm, cười nói. Nghe nói lão yêu quái muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi lại không có bái sư ý tứ lâm viêm. Ta thưởng thức ngươi. À cách này. Lâm viêm nhất thời mặt đầy lúc túng chi sắc Không nghĩ tới hai lão chung một chỗ thảo luận nhiều chuyện như vậy Ngươi cũng đừng sợ đắc tội kia lão yêu quái Liền cái kia luyện đan sư tứ phẩm cấp bậc Còn thu ngươi làm đồ đệ Ta nhổ vào Các trưởng lão thở phi phò mắng Ngươi thiên phú này Dói mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Có thể làm sư phụ của ngươi Cũng chỉ có đan thần Các trưởng lão quá khen Lâm Viêm trên chán toát mồ hôi lạnh thật không nhìn ra các trưởng lão còn có như thế tiểu hài tử một mặt. Bất quá đối với kia đan thần, Lâm Viêm cũng là có biết một, hay. Nghe nói là toàn bộ cửa trọng thiên đại lục trước phẩm cấp cao nhất luyện đan sư. Bát phẩm đỉnh phong luyện đan đại sư thậm chí một ít nhập môn cửu phẩm đan dược cũng có thể luyện chế. Bước vào cửa phẩm nhưng mà vấn đề thời gian. Mẹ nhà nó. Các trưởng lão lại tự mình mang theo tên kia đi làm luyện đan sư giấy hành nghề cùng huy Trương đãi ngộ, không ai. Đừng xem tức chết người. Vô số luyện đan học đồ. Nhìn lâm viêm từ đầu đến cuối tương phản đãi ngộ. Vậy kêu là một cách hâm mộ và gen a Thua thiệt bọn họ trước còn dễu cợt lâm viêm, lâm viêm đùng đùng đánh mặt để cho bọn họ ứng phó không dịp. Rất nhanh các trưởng lão mang theo Lâm Viêm đi tới luyện đan sư giấy hành nghề làm nơi. Trực tiếp do luyện đan công hội hội trưởng tự mình ban hành, dù sao đây là tam phẩm luyện dược sư giấy hành nghề cùng huy chương. Lâm Viêm Không biết ngươi bây giờ có thể gia nhập qua luyện đan công hội luyện đan công hội hội trưởng. Cách nghĩ Một tên chừng 70 tuổi lão giả Hòa ái dễ gần nhìn Lâm Viêm. Hỏi Hắn là như vậy một tên luyện đan sư tứ phẩm. Nhưng mà đang luyện đan thành tựu thượng có chút thấp thiên đấu học viện nhị trưởng lão một chút mà thôi. Cho nên, không có thể trở thành đề cửa khu vực đề nhất luyện đan sư. Còn không có. Lâm Viêm lắc đầu một cái, nói. Ta đây cách nhĩ hội trưởng. Bây giờ chính thức mấy ngươi gia nhập chúng ta thiên đấu thành luyện đan công hội. Ngươi có bằng lòng hay không cách nhĩ hội trưởng mặt đầy nhiệt tình hướng về phía Lâm Viêm nói. Bực này thiên phú gì bẩm luyện đan sư. Nếu là có thể kéo vào bọn họ luyện đan công hội. Tất nhiên có thể cho công hội tăng thêm một phần huy hoàng. Chuyện này. Lâm Viêm có chút hơi khó nói. Ta lập tức phải ngoại trừ lịch luyện công hội lời nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Treo cái xanh là được. Ngươi có cần gì trợ giúp, đều có thể tới công hội tìm ta Cách nhĩ hội trưởng rất thoải mái hướng về phía Lâm Viêm nói Lâm Viêm cẩn thận suy tính một chút, gia nhập công hội chỗ tốt Nhưng mà trên danh nghĩa khách khanh lời nói, ngược lại là hoàn toàn không ảnh hưởng chính mình có lẽ còn có trợ giúp Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 211 vinh dự nghề toàn thông Thần bí án sát dù sao phía sau nếu là có một cách luyện đan công hội chỗ dựa. Lưng cũng phải hơi chút cường tráng một ít. Bất kể nói thế nào thiên đấu luyện đan công hội cũng là đề cử khu vực thiên đấu thành đề nhất luyện đan công hội. Thực lực hay lại là không thể coi thường. Nếu cách nhĩ hội trưởng như thế thì tình kia Lâm Viêm liền từ chối thì bất kính. Lâm Viêm ung quyền cười một tiếng. Cởi mở đáp ứng xuống được. Ngay hôm đó lên. Ngươi chính là chúng ta luyện đan công hội khách khanh đan sư trưởng lão. Có chuyện gì? Cứ tới luyện đan sư công hội tìm ta. Đa tả cách nhĩ hội trưởng. Sau đó lâm viêm cùng cách nhĩ hội trưởng cùng với các trưởng lão trò chuyện một phen. Hai vị lão giả đối với lâm viêm đó là tràn đầy hiếu kỵ. Đồng thời đối với lâm viêm cũng là phi thường thưởng thức. Phen này nói trò chuyện để cho hai vị lão giả rất là cao hứng. Bất quá, Lâm Viêm còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên cũng chưa có ở lâu. Hắn ra luyện đan công hội sau, liền lập tức hướng luyện khí công hội đi tới. Luyện đan sư giấy hành nghề mặc dù thi, nhưng luyện khí sư giấy hành nghề vẫn còn cần kiểm chứng. Đồng dạng là ba phẩm cấp bậc, đưa tới giống vậy oanh động. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm còn thi tam giai tuần thú sư giấy hành nghề. Trong nháy mắt. Sở bão nổ toàn bộ thiên đấu thành A Lô Nghe nói sao thiên đấu thành ra một tên thiên tài tuyệt thế A 16 tuổi tam phẩm luyện đan sư Tam phẩm luyện khí sư Tam giai tuần thú sư Lại là cùng một người thiếu niên Hình như là thiên đấu học viện đi ra lâm viên Nghe nói là thiên đấu thành mấy trăm năm qua thiên phú mạnh nhất học viên Ta tạo 16 tuổi thực lực cứ như vậy Cường Tam Đại Vinh dự nghề toàn thông Đây cũng quá biến thái chứ cũng không phải sao. Nghe nói tu Vi. Cũng đã đạt tới đại linh sư cấp bậc. Tây toàn bộ thiên đấu thành đều là liên quan tới lâm viêm truyền thuyết. Hắn ở trong vòng một ngày bắt lại tam đại nghề tam cấp vinh dự chứng Tuổi gần 16 tuổi làm được loại trình độ này. Rõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng chỉ có lâm viêm một người. Lúc này màn đêm đắt hàng lâm. Lâm viêm chính hướng khách điếm đi tới Suy tính ngày mai rời đi thiên đấu thành trước đi chỗ nào ai ra đột nhiên Lâm viêm nhứng mày một cái Xoay người áng mắt đông lại một cái Đưa mắt nhìn ở một nơi đen nhánh trên nóc nhà Trong tay hắn thuận thế từ không gian tháp chính giữa xuất ra tam phẩm bá phẩm cấp bật toái hư đao Haha <cười> không hổ là thiếu niên thiên tài thật là bén nhạy a Một xây ghế tiếp Một đảo tiếng cười lạnh từ đen nhánh trên nóc nhà truyền ra. Chợt một vệt bóng đen xuất hiện ở trên nóc nhà. Bóng đen một thân hắc bào, sáng người đôi mắt ở hắc bào che dấu bên dưới, phát ra một đảo hàn quang lạnh như băng. Ngươi là ai theo dõi ta làm gì lâm viêm cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện hắc bào nam tử. Trong tay toái hư đau thật chặt. Nghe thanh âm người này hẳn là một người đàn ông tuổi trung niên. Cảm giác thực lực tất nhiên cũng đã là một gã đại linh sư. Đem người chết liền không cần chỉ biết nhiều như vậy chứ ta là tới tiếng ngươi lên đường người. Hát bảo nhân cười lạnh một tiếng trong cơ thể một cổ linh khí nồng nặng phá thể mà ra. Oanh thổ trúc tính linh khí trong nháy mắt bọc hát bảo nhân toàn thân. Ngũ tinh đại linh sư. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn hát bảo nhân nói. Muốn giết ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không chuyện kia hừ. Cuồng vọng tiểu tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi ngày này đấu thành đệ nhất thiên tài. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực. Hát bảo nhân dên lên một tiếng. Thân hình động một cái. Trực tiếp từ trên nóc nhà chạy băng băng nhảy xuống ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 212 loạn phi phong đao pháp lâm viêm không dám khinh thường. Trong tay toái hư đao. Nhìn Hác Bảo Nhân từ trên nóc nhà thật cao nhảy xuống Thân thể một cách lộn Trực tiếp rút ra một cây đại đao Một cái xoay mình hướng Lâm Viêm chặt xuống canh canh chanh nhất thời Từng đảo tiếng kim loại va chạm vang lên Lâm Viêm không ngừng tiếp lấy Hác Bảo Nhân tấn công Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Hoàng giai cao cấp linh nghĩ Để đao chạm hắc Bảo Nhân phát động một đảo linh nghĩ Nhất đao nặng nề chém vào lâm viêm trong tay toái hư đao phía trên. Trong nhất thời, một đảo to lớn kim loại tiếng pha va chạm vang lên. Lâm viêm hoàng đao đỡ được, chỉ cảm thấy cánh tay hơi có chút tê dại. Nhưng, hát bảo nhân linh kỹ, lại không có thương tổn được hắn chút nào chính là hoàng giai linh kỹ. Cũng không cảm thấy ngại xuất ra lâm viêm châm chọc cười một tiếng. Trong cơ thể linh khí trong nháy mắt hảo đáng mà ra. Huyền giai cao cấp linh kỹ, loạn phi phong đao pháp. Một xây ghế tiếp thân hình hắn động một cái. Trong tay toái hư đao điên cuồng hướng về phía hát bảo nhân chém tới. Tốc độ nhanh để cho hát bảo nhân hoàn toàn tới không kịp trốn tránh. Canh canh chanh hát bảo nhân chỉ đành phải khiến cho dùng đại đao trong tay chống cự. Nhưng lâm viêm một linh kỹ mạnh. Há là hát bảo nhân như thế dễ dàng có thể chống được huyền giai cao cấp linh kỹ. Loạn phi phong đao pháp. Đây chính là lâm viêm đạt được toái. từ đao sau đặc biệt ở huyền dai bảo tháp bên trong trọn tu luyện đao pháp. Kỳ công tốc độ nhanh như thiểm điện tối thích hợp dùng để trong nháy mắt xếp đối thủ tuyệt chiêu. Hơn nữa tài sản tháp 10% uy lực tăng lên. Một bộ này loạn phi phong đao pháp trực tiếp đem hắc bảo nhân đại đao trong tay chém cái nát bấy. Bá bá bá phúc suy từng đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra, lâm viêm vô tình chém ở hắc bào nhân trên người. À hắc bào nhân trong miệng nhất thời phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cách 16 tuổi thiếu niên lại có mạnh như vậy thực lực. Mà lâm viêm từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đưa hắn coi ra gì. Đừng nói ngũ tinh đại linh sư. Coi như là lục tinh. Thất tinh. Bác tinh đại linh sư lấy lâm viêm một thân cao cấp linh kỹ. Cộng thêm cực kỳ nhanh chóng độ. Cùng linh kỹ quy lực tăng lên. Cũng không phải là không thể đánh một trận. Chính là ngũ tinh. Tùy ý trong nháy mắt xét phúc suy lâm viêm nhất đao xuyên thấu hát bảo nhân bả vai. Lạnh lùng hỏi ai cho ngươi tới nôn hắc bảo nhân trong miệng từng ngụm từng ngụm hộp máu tiên huyết. Bị lâm viêm sát khí hư thập phân nhéo ớt. Lúc nào cũng có thể cắt thở. Hỏi lần nữa, ai phái ngươi tới giết ta lâm viêm nhìn hắc Bảo Nhân, lạnh lùng hỏi. Ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng. Cà Lâm nói. Ta quét lâm viêm hoành đao trực tiếp chung ghép Hác Bảo Nhân sinh mạng. Không chút do dự nào. Hắn đã không còn là từng cách nào thấy tiên huyết thịt vụn còn phải nôn mửa thiếu niên. Ở yêu ma sơn mạch sinh tồn. Cùng Nga lang song binh đoàn đối chiến thời gian Lâm viêm đã lớn lên Hắn biết rõ Ở nơi này nhô nhược cường ăn thế giới Nhân từ đối với địch nhân Đó chính là tàn nhẫn đối với mình Hoành đông hác bảo nhân nhất đao Bị lâm viêm chung ghét Thân thể vô lực té xuống đất Lâm viêm lục soát một chút hác bảo nhân toàn thân Sở đến một tấm lệnh bài Trên lệnh bài có khắc một cái tên Lô Tùng tốt một mình ngươi lô ra Lâm Viêm một tay bóp vỡ lệnh bài gò má trở nên vô cùng lạnh giá nặng nề Sau đó, Lâm Viêm một chiêu trưởng tâm diễm đem hát bào nhân đốt thiêu hủy trực tiếp đi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 213 liền tăng 3 cấp đến khách điếm Lâm Viêm lập tức trầm tịch hạ tâm tới tiến hành tu luyện Chủ nhà họ Lư, Lô Sùng, đây chính là một tên nhị tinh linh vương cường giả Lấy chính mình tiền tứ ngôi sao đại linh sư thực lực Coi như là có nhiều hơn nữa đòn sát thủ Cũng không cách nào cùng lô sùng chống lại Dù sao Thực lực sai biệt quá lớn lâm viêm xuất ra hôm nay tự mình luyện chế đi ra tam phẩm cực phẩm thanh vân đan Trực tiếp ăn hết canh tháp chủ ăn một viên thanh vân đan Dược lực tăng Phúc 110-110 Kenh tháp chủ tu luyện một phút Tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần Kenh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá ngũ tinh đại linh sư. Can chúc mừng tháp chủ thành công đột phá lục tinh đại linh sư. Can chúc mừng tháp chủ thành công đột phá thất tinh đại linh sư. Ăn thanh vân đan sau, Lâm Viêm một hơi thở trực tiếp báo tam khỏa tinh đi lên đạt tới trước có thể thăng cấp cực hạn. khô Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài chỉ cảm thấy thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt. Người khác ăn một viên thanh vân đan chết no tăng lên một viên ngôi sao Mà lâm viêm ăn hết, nhưng là trực tiếp tăng vọt tam khỏa tinh Nếu như không phải là bởi vì thể chất chế ngự, hắn vẫn có thể bão cao hơn Bất quá, ngàn tầng bảo tháp tu luyện 110 lần tăng phúc chung quy vẫn là toàn lực gia trì ở trên việc tu luyện Dược lực, luyện đan, luyện khí tốc độ Có thể tăng lên tới lâm viêm thật sự biểu hiện như vậy, đã tương đối khá Tiến vào nghĩ thái không gian tu luyện Lâm viêm nhẹ dọng một lời, một giây ghế tiếp trước mắt trống sống Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa Cảnh tượng hoán đổi, sa mạc Theo lâm viêm lời nói hạ xuống chung quanh phong cảnh, một bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi Tử nguyên yêu ma sơn mạch sâm lâm trong nháy mắt biến thành nóng bước sa mạc. Tăng vọt thực lực sau, thể chất trung quy sẽ có vẻ phù phiếm. Lúc này, rèn luyện thể chất năng lực dĩ nhiên là tốt nhất. Đẳng cấp càng cao, dập đầu đan dược sau phù phiếm cảm giác càng lớn. Muốn mỗi một bước cũng đi ghép ghép thật thật. Đạt tới vượt cấp chiến đấu. Chỉ có thân tổ, tâm tổ, khí tổ, ba tu cùng ăn. Nóng bỏng trong sa mạc, lâm viêm ở sa mạc chính giữa vung đánh huyền cước. Canh tháp chủ đá một cước, thần phong thối tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Canh tháp chủ vung một cước, thiên cương huyền tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Khắc khổ tu luyện, bỏ ra mồ hôi. Để cho lâm viêm rất nhanh thì đạt được thu hoạch. Canh tháp chủ thể chất tăng cường 20%. Canh chúc mừng tháp chủ huyền giai cao cấp linh ký, thần phong thối thành công đột phá đột phá cực hạn. Đạt tới địa giai sơ cấp linh ký cấp bậc, hỏa vũ loạn phong thối. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm nhất thời liền cười. Như vậy thứ nhất, hắn lại nhiều một loại địa giai linh ký. Hỏa vũ loạn phong thối A chỉ là nghe tên cũng biết rất treo tạc thiên. Sáng ngày thứ hai, Lâm Viêm ăn điểm tâm, liền bay thẳng đến phía tây yêu ma sơn mạch đi tới. Dọc theo đường đi, hắn liền phát hiện rất nhiều người đang theo dõi chính mình. Bất quá Lâm Viêm cũng làm bộ như hoàn toàn không có phát hiện. Hắn biết, Lô Gia tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Mình và Lô Gia, cũng cuối cùng cũng phải làm một cách đoạn. Nhưng là Lâm Viêm lại phát hiện. Nhĩ tưởng muốn giết mình không khỏi chỉ có lô ra. Còn có một cái cửu nhân cũ, Nga lang song binh đoàn. À các ngươi đã cũng đến, vậy thì đồng thời đem sổ sách coi vậy đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, đi ra thiên đấu thành khu vực. Dưới chân hắn động một cái, nhanh chóng hướng yêu ma sơn mạch chạy đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 214 sinh tồn cuộc chiến. Tìm chết đừng để cho hắn chạy. Đuổi theo. Theo dõi lâm viêm Nga lang song binh đoàn cùng Lô Gia Nhân. Nhìn thấy lâm viêm chạy ra ngoài. Lúc này quát một tiếng. Hơn trăm người đuổi theo. Lâm viêm đầu nhìn đuổi theo Nga lang song binh đoàn cùng Lô Gia Nhân. Khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt âm hiểm đổ cong. Hắn một con vọt vào yêu ma trong giấy núi. Lấy lâm viêm kia tốc độ kinh người. Trực tiếp đem Nga lang song binh đoàn cùng Lô Gia Nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Ngàn tầng bảo tháp, cấp 1 tuần thú tháp, thuần nhị dai tuần thú hắn, thuần tiến vào yêu ma sơn mạch, lâm viêm dựa vào linh hồn cảm giác lực, bắt đầu điên cuồng thuần phục gần đây khu vực yêu thú cùng ma thú. Bất quá đều là một hai dai tồn tại, dù sao đều ở vòng ngoài khu vực, không tồn tại tam dai yêu ma thú. Rất nhanh, 20 con yêu ma thú bị lâm viêm thuần phục, thu. Lâm Viêm trong miệng thổi lên một đảo tiếng huyết gió. Đem chính mình từng thuần phục yêu ma thú cho gọi ra nhất thời. Lâm Trung liền truyền ra một trận yêu ma thú chạy đồng thanh âm. Còn có kia to xí vỗ phong thanh, không cần nghĩ cũng biết là lục xí thương ưng. Lục soát cho ta tiểu tử kia chạy không xa. Lô ra cùng Nga lang song binh đoàn người hướng vào giấy núi, liền tìm kiếm khắp nơi Lâm Viêm. Rống! Nhưng mà! Đang lúc bọn hắn vừa mới phân tán ra chuẩn bị tìm kiếm thời điểm. Một quyển yêu ma thú lao ra có yêu ma thú đánh bất ngờ. Mọi người cẩn thận. Lô ra một tên dẫn đầu trưởng lão, la lớn. Mã Đức, làm thịt những thứ này xúc sinh, lập tức đi tìm lâm viêm cách đó hốn chứng. Nga lang song binh đoàn duy nhất còn lại hai đám dài. Bây giờ Nga lang song binh đoàn người dẫn đầu, dẫn quát một tiếng mắng. Cũng cũng ngay lúc đó. Một con ma thú cấp 2. Lục xí thương ung. Trong rừng rậm bay lên ở lộc xí thương ung trên lưng. Đứng một cái anh tuấn tiêu sái. Đẹp trai bức người. Vô cùng khóc ta nam tử. Người này đương nhiên đó là lâm viêm là lâm viêm. Hắn ở ma thú cấp 2 lộc xí thương ung trên lưng. Ngăn lại hắn đừng để cho hắn chạy. Tất cả mọi người nhìn ma thú trên lưng đứng lâm viêm trong mắt đều là ngậm vô tận lửa giận. Hưu hưu hưu. Một xây ghế tiếp từng nhánh mưa tên hướng lâm viêm bắn đi lên. Lục xí thương ưng cánh rung lên, những thứ kia mưa tên nhất thời vô lực hạ xuống. Lô tam trưởng lão. Đem ta ném lên đi. Ta muốn xé cái này hốn chương tiểu tử. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn cho trốn. Nga lang song binh đoàn hai đám xài hai lang nhìn ma thú trên lưng lâm viêm, mặt đầy hung tợn nói. Được. Lô tam trưởng lão nặng nề gật đầu một cái trong cơ thể thất tinh đại linh sư thực lực phun trào mà ra Chợt Nga lang dòng binh đoàn hai đám dài hai lang ngang dọc giật mình Lô tam trưởng lão bắt nhị lang chân Một cách đại toàn phong trực tiếp đem nhị lang hướng trời cao hung hăng ném lên đi Huyền dai sơ cấp linh nghĩ Thương lang quyền nhị lang một tiếng quát lên Hung hăng một quyền hướng về phía đứng ở ma thú cấp 2 Lục sĩ thương ung trên lưng lâm viêm đập tới. Tìm chết. Lâm viêm nhìn thấy bay lên nhị lang, khinh thường cười một tiếng. huyền giai sơ cấp linh kỹ. Băng vân trưởng một giây ghế tiếp. Lâm viêm tung người nhảy một cái. Một trưởng hướng về phía nhị lang đánh xuống. Hoành hai người một quyền một trưởng ở giữa không chung đụng nhau, nhất thời phát ra một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh. Bất quá, nhị lang chỉ giữ vững hai giây. Liền trực tiếp bị lâm viêm một trường đánh xuống À Nhị lang kêu thảm một tiếng thân thể vô lực rơi xuống Lấy hắn chuẩn linh sư thực lực Tại sao có thể là lâm viêm đối thủ Hai đám sai Toàn bộ Nga lang song binh đoàn người vội vàng tiến lên tiếp tục nhị lang Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 215 linh vương cường giả Chủ nhà họ lư xuất thủ Nhưng mà bọn họ còn chưa chạy tới Nhị lang thân thể liền rơi ầm ầm trên đất trong miệng thốt ra một hớp lớn đỏ tươi huyết dịp. Phúc suy. Một giây ghế tiếp, một cái nước sơn màu đen mang theo một cái huyết hồng đường vân trường đao, sáp vào nhị lang trong cơ thể. Hoàn toàn trung kết Nga lang song binh đoàn hai đám giải tính mệnh. Hai đám giải. Toàn bộ Nga lang song binh đoàn người. Nhìn thấy tự mình song binh đoàn người cuối cùng đoàn trưởng cũng chết. Tan nát tâm can hầm hừ. Rống, mà nhưng vào lúc này yêu ma thú phát động đánh bất ngờ, điên cuồng chém giết Nga lang song binh đoàn cùng Lô ra Nhân. Cùng lúc đó, lâm viêm thân hình từ giữa không chung nhảy xuống, rơi vào hai đám thân hình rất cao cảnh. Đem chính mình toái hư đao từ hai đám thân thể cao lớn thượng rút ra lâm viêm tiểu tử, lấy mạng lâm viêm vừa hạ xuống đất. Lô tam trưởng lão liền đối với hắn xông qua thất tinh đại linh sư thực lực Quanh thân linh khí phun trào hết sức lợi hại Bất quá, lâm viêm như cũ không đem coi ra gì Còn lại đống cảnh bà môn có yêu ma thú đối phó Hắn chỉ cần giải quyết hết trước mắt lão già này là được rồi Huyền giai cao cấp linh khí thiên cương quyền lâm viêm một tiếng quát lên Một quyền hướng về phía lô tam trưởng lão đập tới Huyền giai trung cấp linh khí Tôi luyện diệt trưởng vành hai người quyền trưởng hung hăng đụng vào nhau. Một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm thông suốt rừng rậm. Gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra. Trung quanh lá cây trong nháy mắt bay xuống. Ngay sau đó đã nhìn thấy. Lô tam trưởng lão thân hình trực tiếp chợt lui căn không phải là lâm viêm đối thủ. sống vậy thực lực. Nhưng lâm viêm thể chất, linh nghĩ đều là ở lô tam trưởng lão trên. Một đôi đụng. Ai mạnh ai yếu căn không cần mơ mộng. Lô tam trưởng lão hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lâm viêm thừa thắng truy hít trong tay linh khí điên cuồng rót vào toái hư đao bên trong thân đao một trận lói sáng. Huyền dai cao cấp linh khí. Phá phong chạm một giây ghế tiếp. Lâm viêm lại vừa là một tiếng quát lên. Nhất đao hướng lô tam trưởng lão vung chém tới. Cạn màu đỏ lưới đao bay về phía lô tam trưởng lão. Lô tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhưng kinh hãi. Hắn cứng ép thay đổi thân thể tránh né, vừa mới né người, lưới đao liền hung hăng chém vào hắn trên cánh tay. Oanh! Nhất thời đảo kia phá phong trảm âm âm nổ mạnh. Lô tam trưởng lão trực tiếp bay ngược mà ra trong miệng từng ngụm từng ngụm tiên huyết phúng ra ngoài. Tam trưởng lão! Lô ra tử để lúc này kinh hãi mất sắc, một cái thất thần, liền bị yêu ma thú nuốt vào trong bụng. Hoành đông tiếp theo một cái chớp mắt Lô tam trưởng lão thân thể nện ở trên một cây đại thụ Rơi trên mặt đất Một thân trọng thương Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu Đây là các ngươi bức ta Lâm viêm nắm toái hư đa tay đang đổ mồ hôi Hắn không nghĩ tàn nhẫn Nhưng thực tế bức hắn phải lòng giả áp độc Nếu không chết liền là chính bản thân hắn Lục xí thương ung đi Hai cây dẫn đầu giải quyết sau Lâm viêm hét lớn một tiếng, nhảy lên lục xí thương ưng trên lưng chuẩn bị rời đi. Còn lại đống cảnh bà môn, đã không đáng giá hắn xuất thủ. Oanh! Cũng nhưng vào lúc này, một đảo cường giả lực lượng từ trong thiên đấu thành truyền ra lâm viêm nhất thời cả kinh. Cổ lực lượng này. Này cổ to lớn cảm giác bị áp bách. Linh vương cường giả đi. Lâm viêm hét lớn một tiếng, lục xí thương ưng lúc này phi hành hết tốc lực. Oanh! Một xây ghế tiếp trong thiên đấu thành, linh vương khí tức cường giả cấp tốc lan tràn bao trùm toàn bộ thiên đấu bên ngoài thành. Chủ nhà họ lư, lô sùng, tự lô ra bên trong bay lên trời. Phía sau sáng lạng phe cánh, nhẹ nhàng một cánh cả người trong nháy mắt liền bay đến yêu ma sơn mạch. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 216 đấu chiến linh vương cường giả lô sùng quét nhìn liếc mắt phía dưới vòng chiến. Nhìn thấy gia tục hai đám dài tử vong Gia tục tam trưởng lão thoi thóp Ngút trời như vậy lửa giận thiêu đốt lên cuồng vọng tiểu nhi Hôm nay lão phu không thể không giết ngươi Lô sùng nhìn đứng ở Lộc xí thương ưng đang nhanh chóng rút lui lâm viêm Trong cơ thể bàng bạc lực lượng điên cuồng bùng nổ Oanh Trong nháy mắt toàn bộ yêu ma sơn mạch đều bị lô sùng to lớn khí tức bao phủ Thật là mạnh nhất thời Lâm viêm cùng lục xí thương ưng thân hình liền chìm xuống mấy chục thước Cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác bị áp bách Da dài Lô da còn sống để tử ngẩm đầu nhìn lô sùng La lên Hờ Lô sùng lên một tiếng Tay áo bảo khẽ vơ Trong nháy mắt liền đem những thứ kia một hai sai yêu ma thú toàn bộ hủy diệt Hắn một thân kim loại tính linh khí tản ra mãnh liệt kim quang Huyễn vô cùng Một giây ghế tiếp, lô sùng bàn tay hướng về phía lục xí thương ung cùng lâm viêm. Một cổ to lớn sức hấp dẫn trong nháy mắt kéo lấy lâm viêm cùng hắn tỏa kỵ. Lục xí thương ung, lâm viêm sắc mặt nhưng trầm xuống. Liền vội vàng từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy viên phục khí đan ném vào trong miệng lấy phòng ngựa vạn nhất. Ngay sau đó linh khí rót vào tói hư đao bên trong, một kích phá phong chém hướng lô sùng chém tới. Cạn màu đỏ lưới đao ở lô sùng hấp lực bên dưới, rất nhanh liền phi đao lô sùng trước mặt. Oanh chỉ nghe một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Lô sùng tiện tay liền đem lâm viêm huyền dai cao cấp linh kỹ. Phá phong chảm cho hủy. Cho ta qua ngay sau đó, lô sùng ra chủ giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay bộc phát ra càng càng mạnh mẽ sức lôi ghéo. Nhất thời, ma thú cấp 2 lộc xí thương ưng thân hình bay ngược liên đối lâm viêm thân hình cũng cùng nhau như thế. Khốn kiếp! Lâm viêm bảo nổ mắng một tiếng, xem ra hôm nay vô luận như thế nào, lão già này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy cũng chỉ có thể cú bính mệnh kẻo kẹt. Hắn một cách đem trong miệng mấy viên phục khí đan ăn hết trong cơ thể tiêu hao linh khí trong nháy mắt đầy ập. Nhìn không ngừng rút ngắn khoảng cách lô sùng. Lâm viêm trong tay toái hư đao tùy thời chuẩn bị xa chiêu. Chính là thất kinh đại linh sư cũng vọng tưởng với lão phu đánh một trận thật là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lâm viêm kia ánh mắt kiên định, lô sùng cười lạnh một tiếng, một tay hướng xuống dưới vung lên. Nhất thời, lục sĩ thương ung thân thể khổng lồ đập về phía mặt đất. Hoành một giây ghế tiếp, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm nổ mạnh như vậy truyền ra. Đầu kia đặt tới dòng vài chục thước đại lục xí thương ưng trực tiếp bị lô sùng cho té chết trên đất. Lục xí thương ưng. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, nội tâm lửa giận cuồn cuộn hết sức lời hại. Lão thất phu, ngươi lại dám giết ta tỏa kỳ. Lâm viêm cặp mắt sung mãn hỏa nhìn lô sùng, hẳn không được đem lô sùng cho chém thành muôn mảnh. Cố nhiên lục xí thương ưng nhưng mà một con ma thú, nhưng nói thế nào cũng là mình tỏa kỳ. Cứ như vậy bị lô sùng tự tay cho ngược sát Lâm viêm sao có thể chịu được lão phu hôm nay chẳng những giết vật cưới của ngươi Còn phải liền ngươi cùng vọng tiểu nhi cùng nhau giết Cho ta hai nhi báo thủ Lô sùng giận quát một tiếng Lòng bàn tay hấp lực chợt tăng trong nháy mắt liền đem lâm viêm cho hút quá khứ Huyền dai cao cấp linh kỹ, loạn phi phong đao pháp Lâm viêm nhìn đúng thời cơ trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Trong tay toái hư đao bá bá bá điên cuồng hướng lô sùng phách chém tới. Kim khí hộ thể lô sùng sớm có phòng bị. Chấn động toàn thân. Kim loại tính linh khí chợt sông ra. Ở toàn thân ngưng tụ ra một đảo phòng ngự bình trướng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 217 linh vương nổi gió, lô sùng hạ sát thủ. Lâm viêm trong tay toái hư đao điên cuồng chém ở lô xùng quanh thân kim loại tính linh khí phòng ngự bình chướng phía trên Từng đảo tiếng kim loại va chạm liên tiếp không ngừng truyền ra Kenh kenh cùng Lâm viêm loạn phi phong đao pháp tốc độ rất nhanh, sức sát thương cực mạnh Nhưng ở một tên chân chính linh vương cấp cường giả trước mặt nhưng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm Một trận loạn tê dại chém ở lô sùng kim khí bình trướng phía trên cũng không có chém vỡ lô sùng phòng ngự bình trướng. Nhưng mà ở đó phòng ngự bình trướng trên lưu lại một đảo đảo thật sâu có thể thấy vết đau mà thôi. đao pháp không tệ đáng tiếc thực lực yếu một chút chịu chết đi cuồng vọng tiểu nhi. Nhìn thấy lâm viêm chiêu thức thả ra xong lô sùng nhích miệng lên một vệt hí ngược nụ cười. Hử lâm viêm rên lên một tiếng. Linh khí điên cuồng rót vào hai chân. Một cách đại toàn phong chân càn quét mở ra. Chứ lực một cước đá vào lô sùng linh khí bình trướng phía trên. huyền dai cao cấp linh vĩ, lăng không trầu xạ hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lô sùng quanh thân kim khí bình trướng giống như một hình cầu một dạng ở lâm viêm bạo lực một dưới chân. Trực tiếp bay rước ra ngoài. Cùng lúc đó, lâm viêm mượn cơ hội bắn ngược lui về phía sau. Cửu chuyện càn khôn thân hình hắn động một cái. Cả người rơi vào một cây đại thổ trên thân thể. Nhìn kia bay ngược ra xa mấy chục mét lô sùng. Rắc rắc ngay sau đó chỉ nghe thấy một đảo nước nẻ thanh âm. Lô sùng quanh thân linh khí bình trướng ở lâm viêm lưỡng đảo toàn lực huyền dai cao cấp linh khí dưới sự công kích Tôn ra từng cái vết sách nhìn tùy thời muốn tan vỡ sáng vẻ. Hảo tiểu tử, lại có thể đánh vỡ lão phu linh khí bình trướng, ngươi thật có điểm bản lĩnh Nhìn thấy mình linh khí bình trướng lại bị lâm viêm lưỡng đảo huyền dai cao cấp linh khí cho đánh ra vết sách. Lô sùng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nghĩ đến lâm viêm bực này thiên phú lớn lên. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hắn lô ra mối họa. Trong lòng của hắn sát ý liền bộc phát mãnh liệt. Hôm nay... Lão phu không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi cuồng vọng tiểu mi." Lô Sùng toàn thân kim loại tính linh khí tăng vọt, bàn tay nâng lên, hướng về phía Lâm Viêm vị trí chỗ ở. Một tiếng quát lên. "Huyền giai trung cấp linh khí, Kim quang trưởng Lô tộc trưởng, hạ thủ lưu tình. Lô tộc trưởng, vạn không thể gây tổn thương Lâm Viêm. Lô tộc trưởng, Lâm Viêm là ta luyện đan tông hồi khách khanh trưởng lão." Không thể gây tổn thương hắn Ngay tại Lô Sùng sắp cho Lâm Viêm một kích trí mạng Cũng ở đây Lâm Viêm chuẩn bị liều mạng thời điểm Trong thiên đấu thành Đột nhiên lao ra ba gã Linh Vương cường giả ra cùng lúc đó Còn có một danh Linh Hoàng cấp Cùng với vài tên Lâm Viêm không nhận biết Linh Vương Nhưng Lô Sùng hoàn toàn không có ngừng tay chán phóng Nhức mắt Kim Quang Thủ trưởng hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đè nén xuống Lâm viêm từ không gian tháp xuất ra một quả đan dược, đang chuẩn bị dập đầu đi xuống cùng lô sùng liều mạng thời điểm. Ba cái lão giả bóng người, ba gã linh vương cường giả đồng thời xuất hiện ở trước mặt, khắn. Ba người liên thủ, rất là tùy tiện hóa giải lô sùng công dịch. Lô tộc trưởng, lâm viêm chính là ta luyện khí công hội khách khanh trưởng lão, xin ngươi hãy nương tay cho. Lô tộc trưởng, lâm viêm cũng là ta tuần thú công hội khách khanh trưởng lão có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Không đến nổi tổn thương người tính mệnh. Luyện khí hội, luyện đan công hội, tuần thú công hội, Thiên đấu thành ba đại hội hội trưởng đồng thời ra mặt bảo vệ Lâm Viêm. Không chỉ có như thế, tên gia nữ linh hoàng cường giả, Vũ Vũ tông tông chủ, Vũ Yên. Nhìn thấy Lô Sùng nhắm vào người lại là Lâm Viêm lúc lúc trước cũng muốn trực tiếp xuất thủ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 218 không sợ Linh Vương. Chính mình ăn oán tự mình giải quyết bất quá nhìn thấy ba đại công hội hội trưởng lại tự mình ra mặt bênh vực Lâm Viêm. Vũ Yên cũng không có xe xuất thủ. Dù sao, nàng cùng Lâm Viêm giữa quan hệ cũng bất quá là bởi vì Lý Mộng Giao Duyên gặp một lần a Các ngươi nghĩ tưởng bảo vệ tiểu tử này lô sùng nhìn thấy ba đại công hội hội trưởng lại đồng thời xuất thủ bảo vệ lâm viêm. Hai tay quả đấm nắm chặt. Nội tâm lửa sần thiêu đốt càng mãnh liệt. Lô tộc trưởng đối với con của ngươi sự tình chúng ta đều biết. Luyện đan công hội hội trưởng. Cách nhĩ hội trưởng nhìn lô sùng. Nói. Mặc dù lâm viêm thương ngươi hai đứa con trai. Nhưng ngươi hai nhi cũng không tính mệnh chi buồn. Ta luyện đan công hội, nguyện ý ra đan dược, là con của ngươi chữa thương thương thí. Thẳng đến hắn hoàn toàn khang phục, chỉ cần ngươi hôm nay để cho lâm viêm rời đi. Hắn chính là chúc ta thiên đấu thành tương lai, ta nghĩ rằng hắn thiên phú ngươi đã biết. Hừ, chính là bởi vì hắn thiên phú lão phu rõ ràng, lão phu hôm nay càng không thể đủ lưu hắn lại. Lô sùng rên lên một tiếng, nhìn ba vị hội trưởng quát lên. Nếu như các ngươi muốn cùng ta lô ra là định. Hôm nay mặc dù binh vực hắn. Ta lô ra tuyệt không kiêng kỹ ngươi ba đại công hội. Vừa nói, lô sùng hướng về phía không trung thả ra một cách đạn tín hiệu. Lô ra bên trong toàn bộ chiến đấu thành viên chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chờ đợi chỉ thị. Lô tộc trưởng Cần gì phải đem sự tình làm tận tuyệt như vậy đây luyện khí công hội hội trưởng nhìn lô sùng. Nói. Ngươi giả một cách lớn lô ra. Chẳng lẽ còn muốn với một cách 16 tuổi thiếu niên chết sang không lên được sao hừ. Hắn liên thương ta hai nhi. Ta đại nhi bây giờ còn nằm ở trên giường. Ta không tìm hắn. Ta tìm ai ta tìm các ngươi sao lô sùng tức giận hướng về phía ba vị hội trưởng gầm hét lên. Con của ngươi là cái gì đức tính ngươi không biết sao ngoài đường phố trêu đùa nữ tử. Chẳng lẽ không đáng đánh sao Lâm Viêm bước ra một bước đến Đối tròi gây gắt nhìn Lô Sùng nói Lão thất phu Thượng bất chính hạ tắc loạn Ngươi cũng không là thứ tốt gì Hốn chương tiểu tử Lão phu hôm nay nếu không phải giết ngươi Lão phu thề không làm người Lô Sùng nghe Lâm Viêm lời nói Lúc này thẻn quá thành giận Tay áo bào vung lên Một cổ linh vương cường giả lực lượng hung hăng hướng về phía lâm viêm sông qua thiên đấu thành ba vị hội trưởng lúc này xuất thủ. Hóa giải lô sùng công gích. Ba người các ngươi, hôm nay coi là thật phải cùng ta lô sùng gây khó dễ sao vậy cũng chớ trách ta bất niệm cựu tỉnh Oanh! Lô sùng lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào mà ra, nhị tinh linh vương thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Lô tộc trưởng Chúng ta cũng không phải là đối địch với ngươi. Nhưng mà lâm viêm thiên phú gì bẩm Đúng là trăm năm khó gặp thiên tài Nếu như lâm viêm có thể bước lên cửa trọng thiên trên đại lục 3 ngày Đây đối với chúng ta thiên đấu thành tốt đẹp đến mức nào nơi Ngươi không phải là không biết chưa lão phu hôm nay Phải giết này cuồng vọng tiểu nhi Lô Sùng hoàn toàn không có đem ba vị hội trưởng lời nói coi ra gì Điên cuồng ngưng tụ lực lượng Ba vị hội trưởng lâm viêm ở chỗ này đa tạ Lâm Viêm ôm quyền hướng về phía ba đại công hội hội trưởng cảm kích một tiếng. Nói. Bất quá. Đây là ta Lâm Viêm cùng lô ra ăn oán cá nhân. Hay là để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Lâm Viêm, lô sùng nhưng là nhị tinh linh vương, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, ngươi bất quá tứ tinh. Không đúng, lực lượng ngươi lại đạt tới thất tinh đại linh sư. Đột nhiên, ba vị hội trưởng phát hiện lâm viêm thực lực chỉ một đêm không thấy, liền mạnh bưu tam kinh Trên mặt lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 219 đánh đi. Lô sùng lão cầu. Ta lâm viêm phùng bồi tới cùng lâm viêm thiên phú. Thật sự là quá mạnh mẽ. Là bọn hắn từng thấy, mạnh nhất, không ai sánh bằng. Một đêm bão tam tinh, dập đầu đan dược cũng không dám nghĩ tưởng hiệu quả. À, nhưng dù vậy, thất tinh đại linh sư cũng tuyệt đối không phải nhị tinh linh vương đối thủ. Thực lực giữa trinh lịch. Thật sự là quá khổng lồ lão già này hôm nay là sẽ không bỏ qua ta. Giữa chúng ta. Nhất định phải có một cách đoạn. Lâm Viêm bước ra một bước. Thất tinh đại linh sư lực lượng. Từ toàn thân hắn. Toàn bộ phun trào ra ba vị hội trưởng. Hôm nay xuất thủ ăn. Lâm viêm khi nhớ. Lâm viêm trong tay toái hư đao, nếu ta hôm nay có thể còn sống sót, ngày sau nhất định báo đáp. Nếu ta hôm nay chết ở lão thất phu này trong tay, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ta nhân sinh đến cùng chấm dứt. Oanh! Lâm viêm, ngươi có thể bất chiến, ba người chúng ta cố định có thể hỡ ngươi chu toàn. Thiên đấu thành tam đại công hội hội trưởng nhìn thấy lâm viêm lại đang đối mặt linh vương cường xả lúc Chẳng những không thối lui Còn dũng cảm đứng ra đi Mặc dù nội tâm vô cùng bội phục lâm viêm Nhưng càng nhiều hay lại là đau lòng a Bực thiên tài này nếu là chết hiểu ở đây thật sự là đáng tiếc Liên tiếp vụ vũ tông tông chủ vũ yên cũng là bên trong lòng không đành Ta lâm viêm khi nào lui qua Là nam nhân lại không thể bất chiến Lâm viêm một tay đem trên người mình Một viên cuối cùng một khí đang ném vào trong miệng kẻo kẹt cô lỗ một tiếng nuốt vào Oanh Nhất thời hắn lực lượng toàn thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt Đến đây đi lô sùng lão cậu Hôm nay ta lâm viêm phụng bồi tới cùng Lâm viêm nhìn chủ nhà họ lư lô sùng Hét lớn một tiếng Hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên Bộ khí đan cho phép tăng phúc cực kỳ khủng bố. Ken Tháp chủ ăn vào một viên bộ khí đan, đan dược năng lực gia tăng đến thể chất cực hạn chịu đựng. Ken Tháp chủ tạm thời đạt được bát tinh đại linh sư lực lượng. Ken Tháp chủ tạm thời đạt được cổ tinh đại linh sư lực lượng. Ken Tháp chủ tạm thời đạt được chuẩn linh vương đỉnh cấp lực lượng. Oanh! Một giây ghế tiếp. Một cổ linh vương lực lượng mang theo một cổ hủy diệt hỏa diễm khí tức từ lâm viêm toàn thân khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, một đôi cạn màu đỏ hỏa diễm phe cánh xuất hiện ở lâm viêm phía sau. Lâm viêm khe khẽ sung lên cả người thân hình bay lên trời trôi lơ lượng ở lô sùng đối diện hư không. Linh vương cường giả. Nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Nhìn lâm viêm đột nhiên chợt tăng lực lượng trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc Chuyện này Thế nào đột nhiên liền tuần thú công hội hội trưởng Mãn khiếp sợ nhìn bay lên trời lâm viêm Mặt đầy không hiểu chi sắc Hẳn là dùng nào đó đan dược Đem thực lực trong nháy mắt tăng lên trí linh vương cấp Luyện phí công hội hội trưởng Kinh ngạc hỏi cách hội trưởng Cái gì đan dược có thể một lần tăng vọt tam tinh cách nhĩ luyện đan công hội hội trưởng Nghe luyện khí công hội hội trưởng lời nói Trên mặt cũng là lộ ra một vệt không hiểu chi sắc Ngũ phẩm nhiên huyết đan ngược lại là có thể Vốn lấy lâm viêm thất kinh đại linh sư thực lực Căn không thể chịu đựng kia đan dược dược tính Hắn là một gã tam phẩm luyện đan sư Có thể luyện chế được mạnh nhất tăng phúc thực lực đan dược Chính là bộc khí đan Bộc khí đan cực phẩm lời nói Ngược lại có thể để cho người tăng lên hai tam khỏa tinh lực lượng. Nhưng đó cũng là tin đồn lời muốn nói cực phẩm. Quả thực hiếm thấy. Giờ phút này lâm viêm lực lượng. Đã đạt tới chuẩn linh vương đỉnh phong. Cùng một kinh linh vương. Bất quá một cách khe hở mà thôi. Nghe cách nhĩ hội trưởng lời nói. Ngoài ra hai cách hội trưởng nhất thời cả kinh. Cách hội trưởng ý ngươi là lâm viêm thực lực trong nháy mắt tăng lên đến gần tứ khỏa tinh ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 220 toàn lực đánh một trận. Đối kháng Linh Vương cường giả, ừ, cách nhĩ hội trưởng nặng nề gật đầu một cái. Dung Đồng nói, loại này đan dược. Chúng ta thiên đấu thành sợ là không người có thể luyện chế ra Lâm Viêm đến cùng nơi nào lấy được chẳng lẽ nói là chính bản thân hắn luyện chế được sao kia thiên phú này cũng quá kinh khủng một chút. Mặc dù nhưng đã từng gặp qua Lâm Viêm mạnh mẽ thiên phú. Nhưng giờ phút này ba đại công hội hội trưởng còn chưa miễn sung một cái. Trong chớp nhóng này, Lâm Viêm không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường trú tiêu điểm. Cuồng vọng tiểu nhi. Đừng tưởng rằng ngươi ăn đan dược trong nháy mắt lấy được Linh Vương cấp lực lượng là có thể cùng Lão Phu chống lại. Hôm nay Lão Phu sẽ để cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chân chính Linh Vương? Oanh! Lô sùng chấn động toàn thân kim loại tính linh khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Hùng hậu lực lượng rõ ràng ở lâm viêm trên cho lâm viêm một cổ to lớn lực áp bách. Chuẩn Linh Vương đỉnh phong cùng nhị tinh Linh Vương giữa. Nói cho cùng, vẫn có một viên tinh chi liền trinh lịch huống chi, lâm viêm chuẩn linh vương đỉnh phong thực lực Nhưng mà tạm thời tính Phải đánh nhanh thắng nhanh Bộc khí đan sợ rằng duy trì không bao lâu Lâm viêm mặt đầy ngưng trọng trong lòng trầm tư minh tưởng đạo Cơ hội chỉ có một lần thời gian có hạn Hắn phải bắt kia một đường thắng lời vi vọng Lô sùng lão cầu trước tiếp ta một trường Lâm viêm chợt quát một tiếng Phía sau cạn màu đỏ phe cánh rung một cái thân hình hướng về phía lô sùng bay qua. Cửu chuyện càn khôn. Thân hình hắn chuyển động thân pháp cực kỳ nhanh. Tiểu tử này thân pháp thật quen thuộc. Chủ nhà họ tề nhìn thấy lâm viêm thân pháp, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Có. Điểm giống ngày đó yêu ma sơn mạch tiệt hồ chúng ta người áo đen kia thân pháp. Chủ nhà họ bạch nhìn kỹ một chút, nói. Khí tức cũng rất giống. Không nghĩ tới. Ba chúng ta vị linh vương đều không bắt lại đồ vật. Ngược lại thì bị một cái 16 tuổi đại linh sư bắt lại. Ai, xấu hổ à. Chủ nhà họ tề cùng chủ nhà họ bạc trên mặt đều mang không đất sung thân chi sắc. Không nghĩ tới thần bí kia người. Lại là một cái 16 tuổi thiếu niên mặt dù nội tâm có chút lửa giận. Nhưng hai người lại cũng không định xuất thủ. Dù sao, Lâm Viêm phía sau còn có ba đại tông hội chỗ dựa. Hơn nữa, bọn họ xuất thủ liên thủ đối phó một cách 16 tuổi thiếu niên. Đây nếu là chuyện đi, sau này bọn họ ở trên trời đấu thành cũng sẽ không dùng lăn lộn. Huyền giai trung cấp linh vĩ, hỏa Phật trưởng Huyền giai trung cấp linh vĩ. Kim Quang trưởng hoành Lâm Viêm cùng Lô Sùng hung hăng một trưởng đụng vào nhau. Hỏa Diễm cùng Kim Quang đồng thời nở rộ Ở Lâm Viêm hỏa thuộc tính ưu thế bên dưới, một trưởng này, Lô Sùng cũng không chiếm được tiện nghi Huyền dai cao cấp linh nghĩ Tuyệt kích quyền một giây ghế tiếp Lâm Viêm lần nữa bộc phát ra một đảo vượt gì huyền dai cao cấp linh nghĩ Hoàn toàn không nhìn thấy công gích, vô hình quả đấm hung hăng nện ở Lô Sùng trên người Thình thị quảnh Nhất thời, Lô Sùng chính diện ai Lâm Viêm mấy huyền thân hình nhưng chợt lui Khóe miệng tràn ra một vệt máu Toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh Không nghĩ tới Lâm Viêm lại sẽ chiếm thượng phong Huyền dai cao cấp linh lý trưởng tâm diễm Ngay sau đó Lâm Viêm tay trái nhanh chóng ngưng tụ hỏa diễm Một trường hướng về phía bay rớt ra ngoài lô sùng đánh tới Oanh Một đoàn nhảy hỏa diễm phá toái hư không thẳng bắn lô sùng Tiểu tử này đến cùng cất giấu bao nhiêu thực lực sử dụng linh ký cố sau mạnh hơn cố trước hoành. Không nhìn ra à. Phỏng trừng còn sẽ có bài tẩy gì đi. Nếu không lâm viêm cũng sẽ không đứng ra cùng lô sùng đánh một trận. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 221 địa giai linh ký. Bát hoang thí thần chạm dựa vào huyền giai linh ký. Sợ rằng không cách nào chiến thắng lô sùng. Lâm Viêm linh khí tóm lại không có lô sùng hùng hậu. Một lúc sau, tất nhiên rơi vào hạ phong. Hắn muốn cơ hội thắng biết, cũng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Ba đại tông hội hội trưởng, nhìn thấy Lâm Viêm cùng lô sùng chiến đấu, phân tích nói. Vũ Vũ Tông Tông Chủ. Vũ Yên. Đôi mắt đẹp chính giữa băng bắn ra một vệt kinh ngạc. Bị Lâm Viêm biểu hiện ra thực lực lớn là khiếp sợ một phen. Còn lại cường giả tất cả là như thế, đối với lâm viêm rất là thưởng thức. Quanh trưởng tâm diễm bay đến lô sùng trước mặt. Thiêu đốt lên lô sùng một thân kim khí hộ thể. May là ngọn lửa kia khắc kim rất lợi hại. Nhưng lô sùng nói thế nào cũng là nhị tinh linh vương. Há là lâm viêm như thế nhẹ nhàng thoái mái là có thể đánh bại kẹo kẹt kẹo, kẹo kẹt lâm viêm một hơi thở lần nữa nuốt vào ba viên phục khí đan. Trong miệng còn ngầm hai khỏa dự bị. Phía sau cản sắc phe cánh hung hăng dung lên cửa chuyển càn khôn thân pháp lướt nhanh ra Ở giữa không trung Cưỡng ép làm địa giai sơ cấp linh kỹ Tia chớp phi tinh bước Mượn cánh phi hành năng lực Đạp phá hư không Thật là nhanh Đây là địa giai cấp bật bộ pháp Nhất thời toàn trường toàn bộ cường giả mặt đầy khiếp sợ chi sắc kinh ngạc nhìn lâm viêm Ngay sau đó Lâm viêm toàn thân hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng rót vào trong tay hắn thanh ghi tam phẩm bá phẩm bên trong toái hư đao. Hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt ở toái hư đao phía trên. Lô sùng lão cầu đi chết đi. Lâm viêm chợt quát một tiếng cả người đã tới lô sùng trước mặt. Cuồng vọng tiểu nhi đáng chết lá ngươi. Lô sùng một tay phá lâm viêm trưởng tâm diễm kim loại tính linh khí không giữ lại chút nào từ trong cơ thể phun trào mà ra. Huyền dai cao cấp linh khí, bá thiên kim cương quyền. Hắn một tiếng quát lên. Trên nắm tay kim loại tính linh khí điên cuồng hội tụ thành làm một chui to lớn kim sắc quả đấm. Hung hăng hướng về phía vọt tới lâm viêm đập tới. Cùng lúc đó, lâm viêm ép khu trong cơ thể toàn bộ linh khí, toàn bộ rót vào toái hư đao bên trong. Không được, lâm viêm kia linh khí là dai. Lô tục trưởng có nguy hiểm tánh mạng. Tề ra cùng bạch ra hai cái ra chủ trợt cả kinh, sắc mặt nhất thời đại biến. Địa dai trung cấp linh kỹ. Bát hoang thí thần chảm lâm viêm một tiếng quát lên. Trong tay toái hư đao hai tay nâng lên. Hung hăng hướng về phía lô sùng chém xuống đi. To đại hỏa diễm lưới đao xuất hiện ở rộng rãi trên bầu trời. Kia bi lô sùng kim sắc to huyền ước chừng lớn mấy lần lưới đao ở lâm viêm vơ múa bên dưới, nhất đao chém xuống. Vị trí chỗ, tư không run dày vặn vẹo, lưu lại một đảo hỏa diễm đao vết. Quanh một giây ghế tiếp to lớn lưới đao chém vào kim sắc to huyền trên. Chỉ bất quá một hồi trần chờ to huyền băng tán, bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lưới đao đến lô sùng đỉnh đầu. Lô sùng toàn thân mạo hiểm đại hán. Còn lưng thân hình vào thời khắc này lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Cho dù hắn là nhị tinh linh vương. Đang đối mặt địa dai trung cấp linh ký bên dưới Kia uy phong Cũng là trong khoảnh khắc đáng nhưng không tồn Alo sùng liều mạng tiếp lấy lâm viêm địa dai linh ký bát hoang thí thần trạm Thân hình không ngừng hạ xuống Nhìn đã tới thực hạn Đi chết đi lâm viêm trợt quát một tiếng Đan dược một tiếng kéo kẹp nhai nát Nuốt vào trong bụng mặt Linh khí ầm ầm tăng lên Phát lực nhất đao điên cuồng chém đi xuống Quanh nhất thời to lớn lưới đao từ thiên mà xuống, nhất đao chém xuống đi. Yêu ma ngoài giấy nối vây trong nháy mắt bị phân chia hai nửa. Đại địa xuất hiện một cái vết sách một mực lan tràn đến thiên đấu bên cạnh thành duyên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 222 đánh chết linh vương, lô sùng bỏ mình. Quanh động thiên đấu thành toàn bộ mặt đất trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lâm viêm bát hoang thí thần trảm trực tiếp chém ra một đảo to lớn vực sâu. Vực sâu hai bên cạn màu đỏ hỏa diễm nhảy thiêu đốt. Phương viên trong vòng mấy sẵn cây cối hoa cỏ đều bị phá hủy, nhiễm nhiên thành một vùng phế tích. Toàn bộ trong thiên đấu thành người. Cũng vào giờ khắc này tao động lên vô số tu luyện giả nhảy lên nóc nhà quan sát tình huống. Đều bị chính mình sở chứng kiến hết thảy chấn trừng ngây mồm. Thật là khủng khiếp linh kỹ. Thiên đấu thành chư vị cường giả, nhìn thấy lâm viêm một đao này thậm chí có cường đại như thế lực tàn phá. Toàn bộ cường giả trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ hãi khiếp sợ chi sắc. Ui lực này! Linh hoàng cường giả cũng là như vậy đi sẽ tìm lô sùng bóng người. Liếc mắt một cái. Đã không biết ở nơi nào. Lúc trước lưới đao lực lượng vô cùng khổng lồ, để cho rất nhiều cường giả cũng không có thấy rõ ràng cuối cùng tình huống. Nhưng suy nghĩ ký một chút, địa sai Linh Ký kinh khủng. Lô Sùng, sợ là đã chết ho khan khục. Giữa không chung, lâm viêm ho khan kịch liệt đến. Thể lực, Linh khí cũng quá độ tiêu hao để cho hắn giờ phút này vô cùng suy hiếu. Linh hồn hắn lực cảm biết một chút. Cũng không có phát hiện Lô Sùng sinh cơ. Hào quang liếc mắt một cách tại chỗ cường giả. Không trần chờ nữa. Hưu lâm viêm phía sau cản màu đỏ phe cánh rung lên cả người trực tiếp đâm đầu thẳng vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Không có ai ngăn trở hắn, lâm viêm một đường thông suốt không trở ngại. Lô ra coi như là xong. Luyện đan công hồi hội trưởng cách nhĩ thở dài một hơi, nói. Lô sùng cũng là tự tìm đường chết cần gì chứ. Luyện khí công hội hội trưởng lắc đầu thở dài nói Trung quanh thiên đấu thành cường giả đều là không khỏi là lô ra tiếc cho Làm một điểm người tuổi trẻ ăn oán Làm thành bộ dáng này quả thực không đáng giá Tề ra cùng bạch ra xuống vực sâu tìm một phen Cũng không tìm được lô sùng thi thể Nghĩ đến lô sùng ở đó địa dai linh ký bên dưới Trực tiếp tan xương nát thịt đi sau đó Chư vị cường giả thối lui Ba Đại Tông hội hội trưởng, cùng với Vũ Yên nghĩ tưởng đi trợ giúp một chút Lâm Viêm, nhưng suy nghĩ ký một chút. Lúc này, cũng không cần đi tốt. Mã Đức, cũng còn khá lão tử ở nghĩ thái tu luyện trong không gian tu luyện thể chất. Nếu không thật đúng là không thể chịu đựng linh vương cấp lực lượng. Lâm Viêm hàng thân hình rơi xuống, không nhìn được mắng. Mới vừa rồi hắn cứng ép đem lực lượng tăng lên trí linh vương cấp đối với thân thể gánh nặng, nhưng là khá là khổng lồ. Nếu như không có tuyệt đối mạnh mẽ thể chất chống đỡ, không chừng liền bảo thể bỏ mình. Bất quá, thử một chút cường giả chân chính lực lượng. Lâm viêm đối với cường giả đáng sợ hơn có theo đuổi. Nhất là ở phát động địa dai linh ký một khắc kia. Thật là thoải mái bảo nổ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không so với suy yếu phải nhanh lên khôi phục điều dưỡng. Ken Tháp chủ ăn một viên nhuận thể đan, nhuận thể năng lực tăng lên tới cực hạn Ken Tháp chủ ăn một viên nguyên dưỡng đan, năng lực khôi phục tăng cường 110-110. Hai khỏa đan dược vào cơ thể, lâm viêm ngồi xếp bằng xuống, tu luyện một hồi. Ken Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ken Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá, bát kinh đại linh sư. Hô, 10 phút sau, lâm viêm thở dài một hơi. Toàn thân đã hoàn toàn khang phục còn nhỏ tiểu đột phá xuống. Bát tinh đại linh sư còn nữa hai khỏa ngôi sao, là có thể tấn cấp linh vương. Hoạt động một phen toàn thân cảm giác vô cùng sảng khoái, lại không có chuyện tới đau đớn sau. Lâm viêm chuẩn bị, trước tìm một con phi hành ma thú rời đi lại nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 223 săn giết tứ cấp yêu thú hắn đi ở yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Tìm kiếm khắp nơi yêu thú cùng ma thú. Là có đẳng cấp sau khi đột phá, lâm viêm linh hồn lực cũng là tăng cường không ít. Lâm viêm mở ra linh hồn lực đem tình huống chung quanh nhìn một cách không sót gì. Rất nhanh thì tìm tới một con tam giai phi hành ma thú. Ở tấn cấp linh vương trước. Ngươi trước hết làm ta tỏa kịa đi. Lâm viêm nhìn thấy một con tam giai ma thú, tử vân điêu, một cười nói. Ngay sau đó trong tay hắn thoái thác tản ra thần thánh quang mang ngàn tầng bảo tháp, hướng kia tử vân điêu ném một cái. Tam giai tuần thú tháp, thuần một đảo huyễn. Quang phát ra, dễ như chở bàn tay liền đem đầu kia tam giai ma thú, tử vân điêu cho thuần phục. Giải quyết. Lâm viêm dễ dàng cười một tiếng. Sau đó lại thuần phục mười mấy con tam dai ma thú. Hắn cưới ở một con tam dai ma thú loài thú ăn kiến trên lưng bắt đầu tìm tứ sai yêu thú. Ngàn tầng bảo tháp thứ 22 tầng mở ra điều kiện đánh chết một con tứ sai yêu thú. Không cần suy nghĩ, Lâm Viêm cũng biết tầng này là luyện yêu năng lực tăng lên. Hiện tại hắn đã là bát tinh đại linh sư tầm thường yêu thú trên người lực lượng. Đối với hắn tăng phúc đã cực kỳ nhỏ. Cho nên hắn cần muốn càng yêu thú cấp cao, mà lúc này đây, nếu là có thể đem luyện yêu tháp tăng lên tới tứ cấp. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tìm hứa cổ, lâm viêm rốt cuộc tìm được một con tứ sai yêu thú, hào viêm hỏa trư Lúc này, hào viêm hỏa trư đang ở ăn uống ăn nó thích nhất thức ăn tẩu vĩ ba thảo. Toàn thân thiêu đốt hồng hoàng sắc hỏa diếm, nghiếm nhiên là một con hỏa thuộc tính yêu thú, thượng. Lâm viêm không nói hai lời Trực tiếp để cho mười mấy con tam sai ma thú Loài thú ăn kiến đem hào viêm hỏa trư bao vây lên hống hống hào viêm hỏa trư nhận ra được nguy hiểm Nhất thời phát ra tức giận hống hống thanh âm Nó đào động mấy cái vừa mới nhắm một con loài thú ăn chiến vọt thẳng quá khứ Xếp chết nó Lâm viêm một tiếng quát lên mười mấy con loài thú ăn chiến vừa lên Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Hào viêm hỏa trư lực bộc phát thập phân mạnh mẽ, đầu tiên là đánh bay một con loài thú ăn kiến. Ngay sau đó trực tiếp dùng miệng rác lưỡng can to lớn nhọn lão nha, xuyên thấu một con loài thú ăn kiến thân thể. Chỉ là một tiếp xúc, giết chết hai đầu loài thú ăn kiến. Có thể thấy, tứ sai yêu thú lời hại. Bất quá lâm viêm thuần phục loài thú ăn kiến cũng không phải ăn chay. Ở tam giai ma thú chính giữa Được xưng ở trung mạnh nhất tồn tại Đoàn đội đánh chết năng lực tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định Hào viêm hỏa trư lực bộc phát cố nhiên mạnh mẽ Nhưng bị loài thú ăn kiến đóng đầy toàn thân một khắc kia Chính là nó tử vong thời khắc Gào khóc đột nhiên Một tiếng trư kêu xuyên qua rừng rẩm Một con loài thú ăn kiến hung hăng cắn một cái hào viêm hỏa trư Nhất thời trọc sần hào viêm hỏa trư Hào Viêm Hỏa Trư điên cuồng bắt đầu chạy, đem trên người vài đầu loài thú ăn kiến đều là bỏ rơi đi. Ta Tào Lâm viêm nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới đầu trư thân hình hắn động một cái. Thuận thế từ không gian tháp chính giữa rút ra toái hư đao, ngăn ở Hào Viêm Hỏa Trư chính diện. Huyền giai cao cấp linh khí, phá phong trảm oanh một đòn lưới đao, hung hăng chém vào Hào Viêm Hỏa đầu heo thượng. Hào Viêm Hỏa Trư chính diện gặp Lâm Viêm Cường Công, nhất thời bể đầu chảy máu phát ra một tiếng trư kêu, lăn lộn trên đất. Ngay sau đó còn lại loài thú ăn kiến chen nhau lên, đem Hào Viêm Hỏa Trư hoàn toàn đồng phục. Một con heo ngươi còn muốn phiên thiên hay sao Lâm Viêm mắng liệt một tiếng đi tới nhất đao chung kết Hào Viêm Hỏa Trư. Canh tháp chủ thành công đánh chết một con tứ sai yêu thú. Hào Viêm Hỏa Trư Thành công đạt tới mở ra bảo tháp 22 tầng mở ra điều kiện. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 224 tấn thăng luyện đan sư tứ phẩm. Thu phục thiên hỏa cần thiết vật có hay không lập tức mở ra ừ. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 22 tầng bảo tháp. Tứ cấp luyện yêu tháp. Có thể luyện hóa toàn bộ tứ sai yêu thú. Kiểm tra đến tháp chủ đánh chết một con tứ sai yêu thú, có hay không lập tức luyện hóa ừ. Hào viêm hỏa chư, luyện hóa bên trong canh hào viêm hỏa chư tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được tứ sai yêu đan một viên tinh hoa hỏa thịt heo một khối, ăn có thể tăng cường thể chất một. Hào viêm hỏa chư lão nha một bộ. các nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm hơi sưởng sờ. Heo này nhục ăn sau. Lại còn có thể tăng cường thể chất đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn a Thao tác. Cũng là. Ngay sau đó, Lâm Viêm trai nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp tầng 23 mở ra điều kiện. Ngàn tầng bảo tháp tầng 23 mở ra điều kiện. Đánh chết một con có thể so với Linh Vương cấp nhân loại cường giả ma thú. Ngạch Lâm Viêm xứng sờ, cái này có chút độ khó. Linh Vương cấp ma thú, lấy hắn bây giờ có thể lực. Muốn săn giết, thập phân tốn sức Vậy cần thuần phục không ít tam sai ma thú Liều mạng thượng mới được Mặc dù linh vương cấp cường giả Nhưng mà có thể so với ma thú cấp 4 Nhưng yêu thú cùng ma thú thực lực hay là có trinh lệch rất lớn Nếu không lời nói Lâm viêm cũng không khả năng như thế dễ dàng đánh chết một con tứ sai yêu thú Mặc dù đó là một con nhập môn tứ sai yêu thú Hảo viêm hỏa chư vô tử vân điêu. Lâm viêm thở dài một hơi, vô to một tiếng. Nhất thời, tam giai phi hành ma thú, tử vân điêu bay đến lâm viêm đỉnh đầu. Lâm viêm trực tiếp nhảy thượng tử vân điêu sau lưng. Ngồi chính mình mới tinh phi hành ma thú. Nhanh nhanh rời đi mảnh này yêu ma sơn mạch. Hắn ở nửa đường, hái không ít dược tài. Sau đó một chuyến lâm ra cùng cha mình giao phó một phen thuần phục một ít yêu thú cấp 3 thủ hộ lâm ra. Phòng ngựa lô ra trả thủ. Sau đó lâm viêm liền bước lên tìm thiên hỏa đường xá. Lúc này một nơi trên bầu trời. Lâm viêm ngồi xếp bằng ở tử vân điêu sau lưng chính đang điên cuồng luyện chế đan dược. Canh chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một viên phục khí đan 50. Canh chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một viên nhuận thể đan 8. Canh chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một viên nguyên dưỡng đan 10. Canh tháp chủ năng lực luyện đan đã đạt đến cực hạn tấn thăng trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Canh chúc mừng tháp chủ càng tầng mở ra bảo tháp tầng thứ 24 tứ phẩm luyện đan tháp. Có thể luyện chế toàn bộ tứ phẩm đan dược. Đan dược luyện chế song thành lâm viêm năng lực luyện đan cũng là lần nữa tăng lên. Trực tiếp trở thành một danh, luyện đan sư tứ phẩm. Mà trên người hắn cơ sở đan dược dược tài cũng là lần nữa tiêu hao hết tất. Còn lại đều là chân quý dược tài, luyện chế phẩm chất cao đan dược. Băng Xuyên Dung Viêm Ngay sau đó, Lâm Viêm trong đầu hiện ra hết thầy có liên quan thiên hỏa bảng thứ 8. Băng Xuyên Dung Viêm tin tức. Hỏa diễm ở vào Đại Lục Bắc Bộ cực kỳ lạnh léo chỗ út. Vị trí địa khu chính là cửu trọng thiên đại lục, hạ tam thiên, khu vực thứ 8 tầng thứ 8 đất Muốn thu phục ngày như vầy hỏa, lâm viêm phải chuẩn bị 3 món đồ Một kiện đồ vật, một viên ngũ phẩm đan dược, thối hỏa hộ thể đan Món đồ thứ hai băng tâm linh dịch Thứ ba kiện đồ vật băng hỏa lưỡng nghi giáp Thối hỏa hộ thể đan là dùng để tuần hóa chống đỡ băng xuyên dung viêm đặc thù lạnh giá tính chất Mà băng tâm linh dịch là dùng để thôn phế băng xuyên dung viêm lúc bảo vệ tánh mạng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 225 danh chấn để cỡ trọng thiên về phần băng hỏa lưỡng nghi giáp Là là dùng để hàng phục thiên hỏa lúc Chống đỡ băng xuyên dung viêm dép lạnh kia nóng bỏng hai loại cực đoan tính chất kinh khủng độ trinh lệch nhiệt độ trong ngày Ba món đồ bất kể là loại nào đều là cực kỳ trân quý tồn tại Ngũ phẩm đan dược còn còn dễ nói kia băng tâm linh dịch quả thực hiếm hoi. Băng hỏa lưỡng nghi giáp, ngược lại cũng có dấu vết mà lần theo. Ba loại đồ vật, lâm viêm cũng chỉ có thể chính mình đi hiếm. Hắn trước nhưng mà luyện đan sư tứ phẩm. Ngũ phẩm đan dược. Hiển nhiên là luyện chế không ra ngồi ở tử vân điêu trên lưng lâm viêm. Một đường hướng cửa trọng thiên đại lục Bắc bộ chạy tới. Tam giai phi hành ma thú, tử vân điêu tốc độ nhanh hơn lục xí thương ưng rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Viêm sẽ đến đề cửa khu vực biên tái thành trì. Hắn hạ xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp tiến vào khu vực thứ 8 bát trọng thiên. Không nghĩ tới biên tái lại nhiều người như vậy rơi xuống đất Lâm Viêm đi vào đề cửa khu vực, pháp cắt biên tái thành. Nhìn thấy thành trì chính giữa người chiều mãnh liệt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trình độ sầm vua kém xa thiên đấu thành, nhưng trình độ náo nhiệt, lại chỉ có hơn chớ không kém. Này, nghe nói sao chúng ta cỡ trọng thiên thiên đấu thành ra một tên thiên tài tuyệt thế? Cắt! Người nào không biết ta? Một cách 16 tuổi thiếu niên lâm viêm. Bằng vào thất tinh đại linh sư thực lực đánh chết một tên linh vương cường giả. Nghe nói này người hay là toàn chức nghiệp toàn thông. Luyện đan. Luyện khí. Tuần Thú đều biết. Còn đạt tới 3 phẩm cấp bậc. Ta tạo không phải đâu lại có châu như vậy bút người vừa đi vào Pháp cắt biên tái thành. Lâm Viêm chỉ nghe thấy vô số tiếng nghị luận. Hắn hơi sườn sờ. Không nghĩ tới chính mình danh tiếng. Ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Lại nhưng đã chuyển tới đây bất quá. Đa số người cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cũng không có thực sự được gặp Lâm Viêm. Cho nên Lâm Viêm đi ở Pháp cắt biên tái trong thành cũng không có người biết hắn Ông chủ tới phần đi thông bát trọng thiên tinh tế nhất bản đồ Lâm Viêm đi tới một nhà bản đồ cửa hàng bên trong Nói Zep sơ 200 kim tệ Bản đồ chủ tiệm lập tức cầm một phần tinh tế đồ cho Lâm Viêm Lâm Viêm mở ra liếc mắt nhìn Cũng không tệ lắm Trực tiếp trả tiền đi Vị tiểu ca này Ngày gần đây hắc sắc thảo nguyên không ổn định, ngươi chính là qua chút thời gian lại đi bát trọng thiên đi. Ngay tại lâm viêm xoay người lúc rời đi sau khi bản đồ chủ tiệm hướng về phía lâm viêm nói. Không ổn định lâm viêm nhớ mày một cái. Trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc. Nhìn bản đồ chủ tiệm hỏi thế nào cách không ổn định. Gần đây phát sinh chừng mấy lên thương đổi bị diệt. Vật liệu bị cướp sự kiện. Hắc sắc thảo nguyên. Không có chút nào thái bình Bản đồ chủ tiệm thở dài một hơi nói Tà khuyên ngươi ạ Hay là tìm một cách có thực lực thương đổi Cùng kết bạn đi trước đi Thật sao đa tả lão bản Lâm viêm cười một tiếng Xoay người đi ra trong điếm Pháp cắt biên tái thành coi như biên giới chia nhỏ đất Tốt xấu lẫn lộn Rất nhiều thứ liều mạng Coi như trung gian liên tiếp đất hắc sắc thảo nguyên Không ổn định cũng là bình thường Bất quá Có thể để cho bên này nhét thành người như thế để ý Nói rõ tình huống đã tồi tệ đến thập phân không tốt tình huống Này trước mặt tiểu tử kia đứng lại Đột nhiên Một đảo tiếng hét lớn từ lâm viêm phía sau chuyện lâm viêm không để ý tới Tiếp tục dầm chân đi về phía trước Tiểu tử Lão tử nói chuyện với người đâu rồi Không nghe thấy sao phía sau kia tiếng hét lớn người Văn lúc dẫn tím mặt. Bay thẳng đến lâm viêm sông lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 13 chương 226 sát cây bát hầu lâm viêm nhất thời cũng cảm giác phía sau một đảo kình phong sát ý đánh tới. Hắn có chút né người. Một thanh đại đao từ trước mặt vạch qua. Tìm chết lâm viêm sắc mặt trầm xuống, hai ngón tay kẹp lại trước mặt nhất phẩm đại đao, nhẹ nhàng lắc một cái. Kép nhất thời chui này đại đao trực tiếp bị lâm viêm cho gãy. Ngay sau đó lâm viêm một cước đem đánh lén mình nam tử đá bay ra ngoài Hoành đông đàn ông kia nặng nề cút trên đất Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Bì lão đại Người không sao chớ đánh lén lâm viêm nam tử bị đá ngã lật ở sau Hắn mấy người cùng lớp lập tức hơi đi tới Đem đàn ông kia cho đỡ dậy được gọi là bì lão đại nam tử Từ dưới đất đứng lên thân thể Giận mắt thấy lâm viêm Trên mặt có một cái có thể thấy rõ ràng vết sẹo, gương mặt thập phân hung áp. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không lại dám xuất thủ đánh ta. Bì lão đại sơ tay lên cắt đứt đao, chỉ lâm viêm. Tiếp theo một cái trước mắt. Hắn liền phát hiện mình đại đao đoạn. Hơi có chút kinh ngạc. Cường trắng chấn định nhìn lâm viêm. Ta hồ bì cũng không phải là dễ trêu Nhìn thấy đằng sau ta một đám anh em sao bọn họ cũng đều là giết người không chớp mắt ác chủ. Hôm nay ngươi nếu là lấy ra một 100.000 tám vạn kim tệ, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Khà khà nghe hồ bị lời nói, Lâm Phiêm nhất thời cười một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đám người kia tại sao công kích chính mình đây hóa ra là đánh cướp a cũng không kỳ quái. Tốt xấu lẫn lộn địa phương. Lựa chọn đã biết sẵn một cách nhìn người hiền lành thiếu niên Rất bình thường Chỉ tiếc lâm viêm cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy Người cười cái gì sợ sao vội vàng lấy tiền Không nghe thấy chúng ta bị lão đại lời nói sao hồ bị sau lưng bảy tám cách hương đệ Hướng về phía lâm viêm âm ị nói Hồ bì, ngươi rất bị ả lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh Từng bước một hướng hồ bì đi tới Người chung quanh đều là nhìn chăm chú bên này trong lòng mỗi người đánh giá chính mình tính toán ngươi lại dám không ngừng kêu tên ta Tiểu tử Người không muốn sống sao nghe lâm viêm lại dám kêu tên mình Hồ bì nhất thời giận dữ Hắn hồ bì ở khu vực này cũng coi như có chút xanh tiếng Từ thân nhị tinh đại linh sư thực lực không nói Sau lưng tiểu để tất cả đều là linh sư cấp tu luyện giả Cũng coi là một cái không nhỏ yếu đổi. Hôm nay nếu là liền một cái tiểu thí hài cũng không bắt được. Hắn hổ bì sau này còn như thế nào pháp cắt biên tái thành lăn lộn chính là nhị tinh đại linh sư. Cũng dám tới đánh cướp ta lâm viêm liếc chung quanh một cái mắt lon lon nhìn bên này người. Đem thể nổi lực lượng cho phun trào mà ra. Hắn có cần phải hiện ra mình một chút thực lực bỏ đi xuống những thứ kia muốn đánh chính mình chủ ý người. Sát cây bát hầu, là rất có cần phải. Bát tinh đại linh sư. Cảm nhận được lâm viêm toàn thân phun trào mà ra lực lượng. Hồ bị một nhóm người. Nhất thời bị dò sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn họ không ngừng lùi lại, hai chân đánh run run đứng cũng không vững. Tiểu ra, chúng ta có mắt như mù, bỏ qua cho chúng ta đi. Tiểu ra, chúng ta sai. Văn cầu ngươi hồ bì một nhóm người nhất thời bị lâm viêm bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. dập đầu nhận sai. Bây giờ hối hận, muộn. Lâm viêm lánh lánh một lời. Một tay phất lên. toái hư đao hàn quang chợt lóe. Trực tiếp đem hồ bì đầu người chặt xuống tây mọi người chung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị lâm viêm lòng giả áp độc giỏ cho toàn thân lạnh cả người. Những thứ kia muốn đánh lâm viêm chú ý người Cũng là trong nháy mắt hủy bỏ nội tâm ý nghĩ